Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà bà Năm ở sát vách của nhà bà Mười lại là chỗ đi lại lâu năm. Vốn dĩ quen bà Mười từ hồi ông xỉu chết mất sát ngoài khơi, nên bà Năm có phần đồng cảm lắm. Bà Năm vẫn thường đi lại thăm non mỗi khi mà bà Mười ốm đau hay khi trái gió trời trời phải nằm liệt giường đau đớn. 8 giờ sáng ngày hôm ấy, bà Mười ơi! tiếng của bà năm hàng xóm gọi từ cái giào che ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà 10 giờ lại chỉ có một mình trong căn nhà gỗ, cho nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng, cũng là để an ủi cho bà 10 phần nào bớt cô đơn. Bà 10 yếu gầy sức khỏe đắt xuống đi rõ dệt, hai mắt đã mờ lần từng bước khó nhọc ra ngoài hiên nhà rủ đáp. "À năm đó hả, sang đây, sang đây uống chén nước với tôi." Nước vối mới hái ngon ngọt lắm." Bà mời nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng dạp của mình chầm chậm ngồi xuống hiên nhà cũ nát. Với tay lấy tích nước vối ủ ở trong chiếc chăn, rồi chầm chậm rót hai bát nước vào hai cái bát đã úa vàng rồi im lìm ngồi đợi bà hàng xóm. Tiếng của bà năm săng sảng vọng vào có chiều hối hả lắm. "Ối, bà còn tâm trà ngồi uống nước sao hả, bà đã nghe tin gì chưa?" Bà 10 đầy nhẹ bắt nước vối sang bên rồi ngước mắt nhìn, rồi ngước cương mặt nhăn nhẻo, với hai hốc mắt trũng sâu mà nói: "Có chuyện gì vậy, có cái chuyện gì mà bà ở Mỹ đi như thế hả?" Bà nằm kéo vài nón lá xuống rồi đỡ bắt nước vối lên, nhấp một ngụm rồi tiếp giọng khẩn khoản: "Bà chưa nghe làng xóm người ta đồn ầm lên hay sao?" Bà 10 chau mày hỏi lại: "Dao, bà mượn con dao hả?" Thế chờ tôi một tí tôi vào lấy bếp tôi lấy cho. Bà Nam biết bà Mười lãng tay chán nản kéo tay của bà người ngồi xuống. Rồi nói nhìn là gạo lên. Không phải là mượn dao. Mà bà chưa biết gì sao. Giải thế. Cái khu này sắp bị giải thế. Nhà nước cho xây cảng ở đây. Ngay đâu còn đền bù nhiều lắm đây. Bà Mười nhìn lại hiểu ra gật đầu cách dùm rồi lại nói. Thế bao giờ giải thế? Thế bà dậy thì thì ở đâu Hà Bà năm. Bà năm cầm cái nón lá phành phạch, đoản nhấp thêm một ngụm nước vối. Bà xít xít lại cái miệng đều vì chát đọng lại để cuốn họng rồi nói gào lên. Nhà nước cho làng ta quy hoạch sang chỗ khác, còn đất đai thì mua lại với giá cao, thế nhẩm nhẩm khéo không được tiền tỷ đất chứ trà đùa. Đoản bà năm gáy sát tai bà 10 rồi bảo Bà gọi ba đứa chúng nó về mà chuẩn bị giấy tờ nhà đất đi, sang tuần người ta về trưng thu rồi đấy. Bà mười à lên một tiếng rồi nhú mày hỏi, thế thì chỗ con tôi không có giải thề hả? Bà nắm ngắn ngầm gạo lên, bà mười ơi là bà mười, chúng nó ở tít thủ đô thì lấy đâu ra mà giải thề? Ở đây là đầu sóng ngọn gió, thuận lợi cho giao thương cho nên nhà nước mới xây cảng chứ. Tôi sắp xếp để sang chỗ thằng Nam con trưởng bên mạn Ninh Bình để mà chuẩn bị giấy tờ rồi. Tuy là tôi phải qua báo cho bà mối tiếng để mà gọi chúng nó về, kẻo tuần sau người ta đòi giấy tờ mà lại ngớ ra thì lỡ chuyện bà hiểu chưa? Phải nói mấy lần thì bà mới mới hiểu ra, bà mới liền chau mày. Chúng nó có bao giờ về đâu mà đợi, có khi tôi phải lên trình đó tiền thẻ trừ vi chúng nó mấy ngày bắn năm gạch đầu lên tiếng thúc giục. Thế thì bà gọi cho chúng nó báo chức đi, không lên lại xưa hồng bóng không thì chết. Bà mười lồm gồm đứng dậy rồi lê cái lưng còng dò dẫm quay trở vào trong nhà. Bà lấy trong tủ vải nâu sờm cũ kỹ ra một mảnh giấy, trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Chí, là người con thứ của bà. Đoạn bà lại thiêu thao nhờ và Bà Năm ơi, bà gọi chúng nó giúp với tôi, tuy tôi, tôi không có điện thoại. Bà Năm thông cảm móc cái điện thoại trắng đen đất sét mấy phím rồi lế cây tâm, nheo mắt bấm số điện thoại của thằng Chí, rồi đưa lên tai nghe. Gọi liền mấy cuộc mà không có ai bắt máy, bà Năm liền rất là cái điện thoại vật túi vải ở trong cặp quần rồi quay sang bảo: "Chắc là bọn nó bận công việc rồi, thôi bà cứ chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai Linh đó cho nó kịp." để sẽ gọi báo cho nó sau bằng nghe rõ chữ. Bà mười đưa ánh mắt ra khoảng sông với đám lục bình đang trôi lờ lững, rồi bà vô thức gật đầu. Bà năm dần dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị gói ghém đồ đạc, đặng sẵn mai sang chuyến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net